bà cho. Không nhớ tôi được gặp bà tôi lần đầu tiên vào bao giờ, chỉ biết lớn lên là tôi đã thấy có bà tôi rồi. Bà đây là bà nội sinh ra bố tôi, chứ bà ngoại thì đã mất từ hồi mẹ tôi còn bé. Bà nội ở với bác Mai tôi. Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày, nhưng chẳng lần nào đi chợ mà bà không tạt vào thăm hai em tôi, cho chúng tôi khi thì tấm bánh đa, quả thị Khi thì cụ sắn luộc hoặc mớ táo. Ăn quả của bà rất thích, nhưng ngồi vào lòng bà nghe bà kể chuyện còn thích hơn nhiều. Bà tôi đến tận bây giờ vẫn chưa biết chữ đâu các bạn ạ. Thế mà bà kể chuyện tấm cám, chuyện thạch sanh, giở so vời sách chả sai tí nào. Anh tôi hỏi bà: "Bà ơi, hồi bé sao bà không chịu đi học?" Bà cười, xoa so đầu anh tôi: "Đã có bác mày, bố mày học hộ cho bà rồi." Ông nội tôi mất sớm, một mình bà nuôi hai con trai là bác tôi và bố tôi. Lớn lên, hai người đều đi bộ đội cả. Bác Mai tôi thật hiền và ít nói lắm. Thế nhưng, bác đã nói với các cháu một điều bí mật. Tên bà nội chúng tôi là Mơ, Trần Thị Mơ. Thế mà ngày trước, tôi cứ tưởng tên bà là bà. Từ khi biết tên thật của bà nội, chúng tôi càng quý bà hơn. Chắc chắn ngày xưa bà cũng bé như chúng tôi. Nét ta gọi bà là chị Mơ, cô Mơ. Có điều bà không được đi học mà phải đi ở chăn trâu cắt cỏ khó nhọc lắm. Sau khi ông nội mất, làng bị Pháp chiếm, bà tôi chạy tản cư, tay dắt bác Mai tôi, khi ấy 10 lên 7, vai bà gánh một gánh quần áo rách và đồ đạc, nồi niêu, có cả bố tôi mới biết đi, ngồi thô lô trong cái thùng. Chuyện này, mỗi lần kể lại, bố tôi vừa cười vừa rơm rớm nước mắt thương bà. Thế rồi, bà có được nghỉ đâu? Ngày Mỹ nem bom, bà lại phải đưa chúng tôi đi sơ tán, xa tiết mãi gần chùa mộc. Những đêm B-52, chả đêm nào bà ngủ. Gần đây thì bà đỡ vất vả rồi, nhưng bà không được khỏe như xưa nữa. Đã hai năm nay, bà đau chân, chỉ quanh quần ở nhà. Bà không đi chợ được, cũng không đến chơi với các cháu được. Thế nhưng, lần nào chúng tôi đến thăm bà, bà cũng vẫn có quả cho chúng tôi. Khi thì mấy củ dong riềng, khi thì cây mía, quả na, hoặc mấy khúc sắn dây toàn những thứ tự tay bà trồng ra. Cách đây 4 tháng, bà tôi bị ngã nằm liệt giường. Bác tôi phải bón cơm bón cháo cho bà như bón cho em bé. Mẹ tôi dặn chúng tôi đến thăm bà luôn, lần nào thấy chúng tôi, bà cũng tủm tỉm cười. Bà ốm mà tôi không thấy bà kêu rên bao giờ cả. Nhớ nhác được là bà tôi gượng dậy, lết xuống đất Ngôi sầm nhích từng bước một quét nhà, quét sân. Chiều qua, đi học về, tôi chạy đến thăm bà, đưa biếu bà chiếc bánh giò mà dì thuận tôi mới cho tôi ban trưa. Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run run, bà mở cái tay nải của bà, đưa cho tôi một gói quà đặc biệt. Ôi mai xấu. Bà ơi bà, ổ mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu và anh cháu. Cháu biết rồi bà ơi. Cứ sáng sớm, sau mỗi đêm mưa gió to, bà lại lần ra sân, bà nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà trồng từ thời con gái. Rồi bà rửa, bà ngâm muối, bà phơi, bà gói thành từng gói nhỏ, bà đợi các cháu đến, bà cho. Bà ơi, sấu bà muối hơi mặn một tí, nhưng ngon lắm bà ạ. Cháu ăn xấu bà cho. Cháu cứ ứa nước mắt ra. Không phải tại xấu chưa đâu, mà tại vì cháu yêu bà lắm. Sau này lớn lên, cháu biết lấy gì đền đáp lại tấm lòng thương cháu của bà? chuyện con xin cơm và con niền niếng. Mẹ vừa đi chợ huyện về, hai anh em Tân và Mai tranh nhau giúp mẹ nhặt mớ tép. Anh Tân nhanh như cắt, chộp ngay được một con niền niếng đang lẩn dưới một cụm rong rêu. Tân reo lên, chạy vội ra cái bể cá vàng của ông nội, thả chú niền niếng xuống đó. "Này, bé Mai xem này, nó bơi nó lặn ác chưa, nhanh hơn tầu ngầm nhé." Bé Mai không biết tầu ngầm là gì. Anh Tân đã học lớp 2 rồi kia mà. Cậu lũn cụn chạy ra xem một tí, thấy con nùng niễng, nghiêng mình, phơi bụng liệng ngoắt ngoắt dưới nước, hai chân sau nó đạp nhoi nhoáy như hai mái chèo. Cho em đi, anh Tân. Tân tà xì một cái rõ dài. Bé Mai biết ý, trở về chăm chỉ nhặt nốt mướp tép cho mẹ. Có con gì đây anh Tân này? Bên cạnh mấy khóm cỏ và mấy con ốc, bò lồm ngồm một con gì to bằng đầu ngón tay cái trẻ con chân cẳng gầy ngoẵng, mình màu vàng ra ướt, hai con mắt thô lỗ, bụng tròn mà dẹt. Nom con vật hơi giống hình cái giỏ đựng cua, có điều đây là cái giỏ tí hơn mà lép. Để em gọi đến ba lần, Cù Tần mới trở vào tới bên Mơ Tép. "Ồ, oh, con xin cơm đây mà, để anh làm cho mà xem nhé." Cù Tần nhặt con vật lên, dùng ngón tay trỏ vào ngón tay cái bóp nhẹ vào cực nó. "Xin một bát cơm, xin bà bát cơm." Theo nhỉ bóp cổ ngón tay cô Tân, dưới bụng con vật chìa ra thụt vào một bộ phận giống như đôi cánh tay, rơ ra xin cơm rồi đưa vào miệng vậy. Cô Tân cười thích thú, nhưng bé mai không cười, nó nhăn mặt bảo anh: "Anh ác thế, anh làm nó đau, nó chết." Cô Tân tiếp tục giảng giải: "Tên nó là con xin cơm, nghe chưa? Gọi là con bưng mặt cũng được, vì nó sở hữu bưng lấy mặt mà." "Thế nó có biết bơi không anh Tân?" "Bơi à?" Được rồi, cho nó thi với con nghi ngễu tao ngâm của anh nhé." Bé Mai nãy rổ đậy mớ tép đã nhặt tinh tươm cho mẹ, tò mò theo anh ra cái bể cá vàng. Cụ Tần thả nhẹ con xin cơm xuống nước, nó lờ đờ chìm dần như một khúc lạ mục, chạm chân tới đáy bể đầy rêu, nó đứng im một lúc rồi ngêu ngào bò, bò, thấy có vật lạ, đôi cá vàng lượn tới như hai đốm nắng, dương mắt nhìn đại các, rồi lẹ làng quẫy đuôi vọt lên cao. Cú tan dĩ mủi sát mặt nước để tìm cái tàu ngầm của nó. Đây rồi, cục cậu đang nấp dưới chùm rễ cây sy ngay bên chân ông câu cá bằng đất nung ở hòn Non Bộ. Tần vén áo, thò tay đưa cho cái tàu ngầm bơi ra chỗ Chu Xin Cơm. Nhưng một làn chớp xanh đen như cái mây bay vì ruồi phàn lực, con lượn lững mấy vòng tuyệt đẹp, lúc nghiêng lúc ngửa, nhào lên mặt nước rồi lại lặn chúi xuống đáy bể. Trong khi đó, Chu Xin Cơm cứ bò, bò. Đấy nhá, chị thua tao ngầm của anh chưa? Ôi, con của anh giống con bọ xít ở cây nhãn. Nói láo, bọ xít nó vàng, còn niềm niễng nó xanh biếc như cánh cam cơ mà. Con của anh xấu. Con của cái mai xấu, của anh xấu, của mai xấu. Tranh cãi nhau một lúc, hai anh em chợt nhớ ra rằng cần phải cho con ngừng niễng và con xin cơm ăn. Biết nó ăn gì mà cho được nhỉ? Bạn với nhau một hồi. Hai anh em quyết định lượm tất cả những mảnh rong rêu nhặt từ mớ tép của mẹ ra, thả xuống bể. Bé Mai thường con xin cơm không có bạn, thả thêm hai con ốc xinh xinh. Từ hôm ấy, hai anh em thường bị ông nội mắng về tội bỏ quá nhiều cơm cho cá vàng. Ông nội không biết đâu, chúng cháu nuôi cả nườm nượp cả xin cơm đấy ạ. Một buổi sáng, vào giờ ra chơi, vì trường ở gần nên Cô Tân chạy đảo về nhà kiếm thêm củ lang mẹ mới luộc. Nhớ tới con nghiền nghiển, Cố Tân để lại một mẩu khoai và chạy đến bên cái bể. Đột nhiên nó đứng sững. Dưới ánh nắng vàng sáng, đậu ngay trên đầu ông câu cá bằng đất nung là một con chuồn chuồn trú hiên ngang, đầu to, mắt xanh, ngực nở, mình vàng da cọc, hai đôi cánh trong suốt, cái đôi thẳng tắp phía cuối có cái bánh lái như đuôi máy bay. Con chuồn chuồn có vẻ vừa ở dưới nước trôi lên. Cố Tân đứng im, đảo mắt nhìn. Nó đã nhận ra sự thực kỳ lạ. Ngay bên mép nước dưới chân ông câu cá, con xin cơm của bé Mai đâu ôm lấy gốc cây sy. Không, không phải con xin cơm mà là cái áo của nó thì đúng hơn. Cái áo xẻ giữa lưng một vạch rộng, từ đó hiện ra con chuồn chuồn chúa. Mai ơi, Mai ơi, Mai, con xin cơm của Mai nở ra con chuồn chuồn chúa. Mai ơi, Mai. Con chuồn chuồn thức tỉnh, bay vút lên không, lượn một vòng lớn trên hồ non bộ rồi mất hút trong nắng. Bây giờ Cô Tân chợt nghĩ, lạ thật, con linh miên của mình cũng có cánh mà sao không thấy nó bay nhỉ? Mai ơi, mai ơi, mai! Tháng 1 năm 1981. Tạm biệt nhà du hành. Bây giờ đã xế chiều, một cái diều vuông có đuôi dài đang ngòi như con nòng nọc trên nền trời trong vắt, bỗng nhiên lộn nháo lộn nhào rồi rơi đúng giữa sân nhà chúng tôi. Bắt được dìu, bắt được dìu anh Minh ơi." Thằng Cối kêu tứng lên. Tôi sai xưa ngắm cái đèn kéo quân mẹ mới mua cho, vội vàng chạy ra ngó. Thằng Cối đến gần cái diều, bỗng rưng sững lại. "Ê ơi, con chuột." Tôi cười. "Mày nhìn kỹ xem, chuột mà lại có cái ngà? Con dơi đấy." Quả thực, đó là một con dơi xinh xinh, lông vàng suộm, đang ngọ nguậy vẻ bứt rứt, con dơi bị buộc răng hai đầu cánh vào thân diều bằng hai sợi chỉ đen con rơi cuốn một vòng dây trắng. Tôi nhặt cái que, khẽ khều mảnh giấy ở cổ rơi ra. Con rơi tưởng bị tấn công, vành tai quay đầu ngoăn ngoắt, há miệng nhẹ bộ răng nhỏ xíu mà nhọn hoắt. Thằng Côi sợ, ngồi nép vào bên tôi hỏi: "Cái gì thế anh Minh?" Tôi vớt phẳng mẩu giấy. "À, thì ra là một bức thư. Tôi đọc." "Nhà du hành của chúng tôi trên đường lên thăm Chu Cuội nhân Tết Trung thu." chẳng mai rơi vào sân nhà ai, mong được sự cứu giúp hết lòng. Thật đỡ, tôi cười thích thú vì cái trò ngộ nghĩnh này. Sau đó, nhìn con dơi rãy rựa như bị đóng đinh trên cây thánh giá, tôi thấy bạn nào đó đã chơi ác quá. Dơi là loài có ích, thêm nữa, hôm nay đúng ngày rằm tháng 8, mọi người đều vui vẻ cả, sao lại bắt tội con dơi như thế? Tôi quyết định phải giải thoát cho dơi, thế là theo lệnh tôi, thằng Cối sang sái chạy về mượn mẹ cái kéo con. Không biết cậu ta tuyên truyền thế nào mà một lũ nhóc Terra như rồng rắn, đủ cả cô đốm tồ, cái lê phục phịch, bé Dương Sứt và cả bé Hoa Còi, chúng nó quây quanh tôi như những y tá y sĩ vây quanh giáo sư bác sĩ vào ca mổ. Có điều là y tá y sĩ khi làm nhiệm vụ như tôi đã được xem phim, họ rất có kỷ luật, im lặng tôn trọng giáo sư, còn lũ nhóc này thì nháo nháo như chợ chợ. Con gì thế anh Minh? Nó cắn đấy, nó cắn đấy. Cho nó ăn cơm đi. Khéo anh cắt rách cánh của nó kìa. Con rơi đấy. Con rơi rơi chứ. Anh Minh ơi, con mướp đến kìa. Khéo nó vô rơi đấy. Vất vả lắm, giáo sư bác sĩ là cái thân tôi mới lách được mũi kéo vào phía dưới hai đầu cánh rơi, lần lượt cắt từng nút chỉ, nhẹ nhàng giải phóng nhà du hành ra khỏi phi thuyền. Con rơi đã được tự do. Nó ngóc đầu bên phải, ngóc đầu bên trái, nhìn chúng tôi khắp lượt, kêu chip chip, rồi nó quờ quạng bỏ, Ron Rai ngỡ ngàng như chưa tin ở sức mình. Bác giáo đến xem bảo: "Phải cho nó lên giàn nho, nó mới bay đi được, nó không cất cánh từ dưới đất được đâu." Rồi bác cầm thanh củi giữ cho con rơi bậu vào. Bác đưa rơi lên cành nho cao nhất, khiến chàng mèo mướp chịu chết cứ đứng dưới mà meo meo. Khi ấy trời đã sẩm tối, trang rằm tròn vành vạnh đã nhô ra khỏi mái hiên nhà cái ly. Chúng tôi đứng dán mắt vào cái đốm nâu nhở nhở trên giàn nho. Bỗng nhiên nó ngó ngoáy, động đậy, rồi như được hơi thở của bóng đêm tiếp sức, nó đột ngột xoay ngang, hai chân sâu bám chặt lấy cành nho. Giang cánh chúc đầu xuống, thả mình treo lơ lửng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Vèo một cái, con dơi bu người nhảy dù vào khoảng không rồi biến mất như một tia chớp. Chúng tôi vỗ tay hò reo ầm ĩ. Tối hôm ấy, chúng tôi rước đèn Chúng tôi phá cổ, thỉnh thoảng lại ngước lên vòm trời trong biếc xem có thấy nhà du hành bay trở lại hay không. Tạm biệt nhà du hành, chúc mọi điều may mắn. chuyện viễn tưởng đêm rằm. Đêm ấy, rằm trung thu, vào lúc 21 giờ 39 phút 27 giây, con tàu vũ trụ toàn năng đưa bốn chúng tôi thẳng hướng mặt trăng vọt tiến. Đoàn phi hành gồm tôi, tên là Minh, phụ trách thông tin liên lạc, bạn Đông to khỏe lo bảo vệ đoàn, bạn Hằng thì ấy là thợ máy, còn người lái là bạn Ngố tính rất tếu. Con tàu đang lao vun vút theo đường thẳng đứng. Bỗng nhiên bổ nhào xuống Thái Bình Dương, tôi nghe mặt đất hốt hoảng gọi: "Alo Chang Ram, Chang Ram đâu? Cho biết ngay vì sao đổi hướng." Tôi dõi quan sát, con tàu lặn xuống đại dương với tốc độ cực lớn, chạm đáy biển, nó tự động đào đất đá thành hình chữ U rồi vọt lên như một cái tàu ngầm kỳ diệu, bỗng chốc lại cất cánh bay vào vũ trụ. Tôi gắt với Ngỗ: "Cậu lái kiểu gì thế? Mặt đất đang hỏi đấy." Ngỗ chôn mũi cười biểu diễn con tàu vũ trụ toàn năng mà. Tôi báo cáo. Alo, mặt đất đâu? Chục chạc nhỏ về kỹ thuật, chăng rằm đã lại bay theo đường bay đã định, hết. Chúng tôi hạ cánh xuống đất của chú cuội hết sức an toàn. Có điều lạ là chẳng thấy cây đa, chẳng thấy chỗ ăn lúa, cũng chẳng thấy ai cắt cỏ. Phi trường rộng mênh mông, lát toàn bằng các tấm kim loại màu xanh ánh trắng. Máy tự động hướng dẫn chăng rằm tới bến xe. Cha cha Tạc vũ trụ ở khắp Thái Dương hệ tới đây, đậu kín bãi như cả đàn cánh cam bọ rùa đủ màu sắc. Những cư dân của mặt trăng bắt đầu xuất hiện, họ cũng là người như ta thôi, nhưng có điều lạ là ai cũng vẻu môi, nọm sấu tệ. Một viên cảnh sát, tôi đoán thế, vì thấy y mặc đồng phục rất hách, dẫn bọn đứa chúng tôi vào đường băng chuyền. À, thì ra ở đây họ không đi bằng chân, thảo nào chân ai cũng ngắn ngủn. Viên cảnh sát nói: Mời các ngài vào cung quảng kiểm tra tư cách. Bạn hàng phản ứng: Sao lại kiểm tra tư cách? Chúng tôi có tội gì? Chúng tôi là khách từ xa tới, có hộ chiếu vũ trụ đây. Cư dân mặt trăng giải thích: Đây là xứ sở của chú cuội. Chà, họ tôn chú cuội thành chúa hay thật. Chúa đối xử với mọi người như nhau, ai cũng phải kiểm tra bệnh nói dối trước tấm gương to như trong cung quảng. Chúa sẽ nhân từ trị bệnh cho từng người một. Thế là chúng tôi lần lượt phải đến đứng trước một tấm gương lạnh toát như nước đá. Chúng tôi kinh hãi nhìn nhau. Trời ơi, môi đứa nào đứa ấy đều vèo ra. Tôi hỏi nhỏ Hằng. Bạn mà không có lần nói dối à? Tớ không nhớ nữa. Hằng rên rỉ, vẻ buồn thiêu. Một vị bác sĩ khoác bờ lưu trắng, an ủi chúng tôi. Tấm gương chỉ xác định các ngài có nói dối, còn nói dối vì mục đích gì, có hại cho người khác hay không... Xin các ngài kiểm tra ở cái máy này. Thế là bốn đứa chúng tôi lần lượt ngồi vào bốn cái ghế bằng úp một cái gì như cái nồi lên đầu, giống các bà các cô đi uốn tóc. Trên bảng điện trước mặt hiện lên những dấu cộng và trừ liên tiếp. Hàng được 6 dấu cộng, thật kỳ lạ, bước ra khỏi ghế, môi bạn ấy hết đều ngay và bà lại xinh gái hơn trước là đằng khác. Tôi vào đống bị 3 cộng và 3 trừ, có nghĩa là bằng 0, môi dưới hơi vênh một tí. Còn cộng gỗ thì bệnh nặng nhất, hai cộng và bốn trừ, môi trên giãn ra năm buồn cười quá. Về tới khách sạn Hằng Nga, chúng tôi hỏi nhau và tự hỏi mình, mình đã nói dối như thế nào và bao giờ nhỉ? Hằng nhớ ra và kể, tháng trước tớ nói dối mẹ tớ là tớ đã lỡ tay đánh vỡ cái bát đẹp để em tớ khỏi phải dọn. Bạn đống kể, mình thế bước phết làm vui cho các bạn trong lớp, suy cho cùng thì mình nói khoác chứ có nói dối đâu. Tư ngân người ha và nói: "Còn mình thì vừa báo cáo sai, A lô, Mặt đất đâu? Chỉ trục trặc nhỏ về kỹ thuật." Bây giờ cậu ngỗ hai tai đỏ ửng. "Cái sai là ở tớ hết. Tớ đã không chấp hành mệnh lệnh của Mặt đất. Tớ đã tự đề cao mình, biểu diễn các động tác của con tàu không đúng lúc, sinh ra lạc rối. Tớ xin lỗi các cậu." Đúng lúc ấy, loa phòng thanh truyền vào từng phòng của khách sạn hàng Nga. "Quý khách chú ý, Quý khách chú ý, chú cuội mời quý khách vui lòng ra đại sảnh phá cỗ Trung thu. Thế là tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ lạ, tôi hồi hộp đưa ngón tay khẽ đụng vào môi mình. Môi tôi đã hết bị vèo rồi, mừng quá. Tháng 8 năm 1988. Con rắn hiền. Tôi với cậu Lục là bạn thân, chí thân là khác. Tôi ở sóng thượng, Lục sóng hạ hàng ngày gặp tại lớp học, lại thường rủ nhau đi chơi nữa. Tắm hồ, câu cá, bẫy chim, ra bờ đê ngắm thuyền bè qua lại. Hai đứa thật hợp ý nhau, mặc dầu tôi nói như xung máy mà Lục thị U Ly cả ngày chỉ thốt được vài câu. Chúng tôi thường trao đổi mọi chuyện, nói chung nhất trí. Duy bàn về con rắn lại khiến trái nhau. Số là sáng hôm ấy, ông nội tôi mua về một chai rượu rắn. Ông giảng cho chúng tôi nghe, rượu rắn rất bổ, nhất là đối với người già. Đến chưa? Xin các bạn chú ý khoảng cách thời gian, lục bảo tôi. Rắn có ích. Tôi lập tức phản bác. Cậu bảo có ích thế nào? Chả khối người bị rắn cắn chết là gì? Đấy, năm ngoái con hổ châu mò vào chuồng gà nhà tớ, bắt gà con, mổ chết cả gà mẹ. Bố tớ hồi đi bộ đội, sống trong rừng, thường bị rắn lục và rắn khô mộc đe dọa. Cậu có biết rắn lục thế nào không? Xanh lè như màu cây nhé, mà bé bằng cái đũa. Nó cắn thì chỉ có chết. Còn rắn khô mộc Thì như cành que khô, mốc tech, đi không khéo, giẫm phải là chết với nó. Đấy, đấy, thế mà cậu bảo rắn có ích. Xì. Lục đỏ tai. Ai bảo giẫm lên nó? Rắn chỉ tự vệ, không tấn công người, rắn rất hiền. Đến lượt tôi nóng tai nó. Rắn mà hiền, cậu chỉ nói lấy được. Hiền gì cái con hổ mang ngóc cổ phun phê phê giữ tợn ấy? Hiền gì con cặp nong có bộ da lang lổ ran vi ấy? Hiện gì con hổ châu đen chù chũi như quỷ ấy. Ái chà chà, rắn có x, rắn hiền. Tớ thấy trên đời này có cậu nói thế là một. Lục cười làm lành. Thôi được, sáng Chủ nhật đến nhà bà ngoại tớ chơi. Bà ngoại Lục ở ngoài chạy một mình, mãi cuối làng. Tớ chưa đến đấy lần nào. Đúng hẹn, mờ sớm Chủ nhật, Lục Đáo Hít xá gọi tôi. Cậu ta tiết kiệm lời lắm. Tôi chạy ra hỏi. Đến nhà bà ngoại cậu làm gì? Lục Đáp cứ đi khác biết. Hôm ấy, làng Gạt Đông rơm rạ phơi đầy đường. Bà ngoại Lục đang rẹ thóc, rắc vào bụi bay tung. Tôi lên tiếng: "Chào chào bà." Nhìn thấy Lục, bà mắng yêu: "Chà bố thằng Lục, mày quên bà rồi ư? Bà đang mãi đưa bạn vào nhà mà chơi, con này chối bà rắm ở cái thùng trong buồng, hai anh em vào lấy ra mà ăn." Tôi tò mò theo lục bước vào cửa buồng tranh tối tranh sáng. Đột nhiên tim tôi như đứng lại. Một con rắn béo núc ních, dài hơn sải tay người lớn, bụng trắng nhờn, nằm im vắt vẻo trên sàn nhà. Tôi kêu lên: "Bà ơi, rắn, rắn!" Bà cười nói với vào: "Còn chó giữ nhà của bà đấy. Nó hiền lắm, không cắn người đâu." Tôi ngớ ra, không hiểu. Trật lục nắm chặt cổ tay tôi. Tôi nhìn theo ngón tay lục trỏ. Một con chuột béo múp đang thập thò ở đầu hồi nhà. Nó ngó nghiêng ngó ngửa rồi bò đến gần cái thùng đựng thóc. Không một tiếng động, con rắn trên xà nhà đột nhiên thả mình xuống lường lơ, cái đầu hướng về phía con chuột. Như bị thôi miên, chuột ta co rúm lại, không nhúc nhích được nữa. Lặng lẽ và từ tốn, oai vệ, đang hoàng, con rắn trườn xuống đất, nhìn tận mắt sự việc, tôi có cảm tưởng Con chuột tự chui vào bụng rắn, chứ không phải là rắn đớp và nuốt chuột. Một cục tròn phình ra ở cổ rắn, từ từ chuyển dần xuống bụng dưới, rắn rậm đờ đẫn, no say. Bây giờ Lục mới nói: "Bà ơi, nó bắt được con chuột to lắm." Tiếng bà cười: "Ừ, nó ngoan lắm. Chúng mày ở xa, bà chẳng nuôi chó nuôi mèo, không có nó thì chuột phá hết thóc của bà đấy." Tôi và Lục ăn chuối giúp bà dọn sân, phơi rơm phơi thóc. Trước lúc ra về, tôi hẽ cửa buồng nhìn vào, thấy con rắn lại nằm im vắt vẻo trên xà nhà, trong tư thế canh gác. Sớm sau đến lớp, xin các bạn lại chú ý khoảng cách thời gian để hứa rõ tính nết của bạn tôi. Lục cười khái bảo. Thế nào, rắn cũng có ích và hiền đấy chứ. Tôi buộc lòng phải thú nhận rằng đây là lần đầu tiên tôi thua cuộc trong khi tranh luận với Lục. Tôi nín thinh. Khẩu súng máy đành tạm thời câm họng. Lan tên nào khác được cơ chứ, các bạn nhỉ? Tháng 12 năm 1988. Ba em gái nhỏ Campuchia. Ba con gà mái của ba em gái trong trại mổ côi hoa hồng lớn nhanh trông thấy. Con chị của Rien vóc to hơn cả, chân cao, bộ lông nâu hồng. Con đành đá của Stray bé lách tách, lông vàng sẫm hay tranh ăn và nhảy loi choi. Con Mook có bộ lông trắng mốc. Mình thon thả, hiền và rút rát Là của bé cô San Thật lạ, không hiểu sao Mấy con gà này tính nết giống hẹt chủ chúng Khi các chú bộ đội Việt Nam Mang đến tặng các em gà để làm vốn Thì Stray nhanh nhỏ chọn con đánh đá Bé cô San hiền lành Thương con mốc hơn cả Và cuối cùng riêng Em lớn tuổi nhất trong nhóm Nhận con chị để chăm non Khi ấy, thành phố mới giải phóng chưa bao lâu Tội ác bọn Pol Pot còn in dấu vết khắp mọi chỗ Ngôi trường bò hoang được chọn làm trại mổ côi hoa hồng, cỏ mọc lút đầu nụ trẻ. Ông giám đốc trại còn tìm thấy sát một cô gái bị dìm trong cây chung lớn ở góc vườn. Dừa rụng từng chùm quả, mọc thành những cây con chen trúc vây quanh cây mẹ, chó, mèo, lợn sống hoang như thú rừng. Gà bay rất xa, còn tắc kè thì chỗ nào cũng có, buồn bã đếm những ngày thành phố vắng tiếng người. Thoạt đầu, một chú bộ đội Việt Nam cộng bé cô san từ tỉnh Công Pông Spur về. Đó là một cháu gái gầy chót, nhỏ như con cu ly, tóc vàng hoe, có đôi mắt thật to, tròn và nâu, trong suốt. Các chú nhặt được cháu riêng ở Break for Now khi cháu đang ngồi khóc lặng lẽ bên gốc thốt nốt. Còn Stray thì lùi trốn trong rừng vì nó sợ bộ đội Việt Nam cũng ác như Pol Pot đã giết cha mẹ nó. Mãi sau, nó rỉnh xem, thấy các chú thật hiền và tốt bụng, nó mon men ra với các chú. Chân bước không vững, sắp lả đi vì đói. Nó nhảy vào lòng một chú bố đội, khiến chú lập cập ôm lấy nó như tìm thấy chính con mình. Những ngày mới về trại, cô San không rời cha nuôi của nó nửa bước. Chú Đông, chú bố đội tên là Đông, phát cỏ, nó đến ngồi thu lu bên chú, mặc cho mũi đốt hoặc nắng cháy da. Chú gánh gạch sửa nhà, nó lon ton chạy theo chú. Chú xách nước tưới và rau mướp mới trồng, nó xòe hai bàn tay bé tí xíu ra hứng dòng nước mát. Trâu Riên thì người lớn hơn nhiều, Nó đã 12 tuổi, nó chăm chỉ cùng dọn cùng cuộc vui các chú. Trong khi đó, stray chạy lon quang vồ cào cào, châu chấu thỉnh thoảng kêu ré lên vì thấy một con rắn bò qua. Những ngày ấy, các cháu nấu ăn ở lẻ đường, học chữ dưới cây, nằm ngủ trên sàn gạch. Thế mà bây giờ, trại đã có các phòng ăn, phòng ngủ, chỗ tắm, phòng học đảng hoàng, có chỗ đọc sách, chỗ để đồ chơi, phần lớn của các bạn thiếu nhi các nước xã hội chủ nghĩa tặng. Có hoa màu gà Hoa mười giờ, hoa phong lan, hoa súng trồng ở vườn và trong cây ao nhỏ mưới đào. Có chủng nuôi lợn, nuôi ngan, bổ câu, thỏ, chuột lang, có cả bốn con chăn suốt ngày chỉ ngủ. Có sân bóng rổ, bóng chuyển, có lớp dạy theo, dạy cắt mây, dạy các nghề rèn và mộc. Sau những giờ chăm lo công việc chung của trại như tứ rau, vun bón cây ăn quả, quét dọn các lối đi, thì Riêng, Stray và Cô San sai xương nhìn ngắm những con trị, con đánh đá, con mốc của mình. Quả thật, ba con gà mái vun lên các chú bồ đội gây dựng cho lớn nhanh như thổi. Vì ở đây vườn rộng, sậu bọ không thiếu, ba chị em lại chăm đảo run cho chúng ăn thêm. Con chị đẻ quả trứng thứ hai thì chú Đông đến thăm trại, chỉ cho Cosan và Rien, Stray mỗi đứa một cái lược, cái gương. Còn đành đá bắt đầu đẻ thì chú Đông đến chảo các cháu để đi công tác. Đến khi con mốc đẻ sau cùng, đều đặn góp thêm 9 quả trứng hồng xinh xinh lóng bóng trắng. Thì ba chị em đếm được chẵn 42 quả trứng của ba con gộp lại. Đúng vào dịp ấy, cô giáo dạy thơ rơm rớm nước mắt báo cho các em biết rằng chú Đông chúng đạn của bọn phỉ Ponpot bị thương đã về nằm ở viện điều trị. Bé Cosan oà khóc ngay giữa lớp, riên lặng lẽ chùi nước mắt, còn Stray thì cuống quyết xin phép cô cho đi thăm chú Đông ngay. Chiều ngày 27 tháng 7, một đoàn cô cháu chạy mồ côi hoa hồng đến thăm các chú bộ đội Việt Nam tại viện điều trị. Trong đoàn ấy Tất nhiên, có cô giáo dạy theo và các em Rien, Stray, cô San. Cô giáo tay nâng niu một bó hoa của màu gà đỏ lựng và huệ trắng thơm dịu. Đôi má cô ứng hồng vì xúc động nhiều hơn là vì nắng. Rien, Stray, cô San thay nhau sách giỏ trứng gà trên đậy cái la sen đầy áp 42 quả trứng. Ôi, các chú ốm sốt rét, nòng thương quá. Có chú gầy nhom, da tái mét, thế mà chú cứ nhìn các cháu chú cười. Chú ơi, Chúng nó bắn trúng vào bụng à, đạn pháo từ đất Thái Lan bắn sang à. Thôi chú, chú đừng ngồi dậy kẻo đau chú, chúng chó hát cho chúng nghe bây giờ đây. Chúng nó ác quá, cài mìn Trung Quốc ở gần những cây môn thục để chú kiếm rau rừng giẫm phải bị thương. Đây, chú Đông nằm đây rồi, chú bị đạn xuyên qua phổi, mất nhiều máu lắm. Chú mỉm cười gật gật đầu nắm lấy tay cô San rồi vuốt ve tóc nó. Nó muốn khóc lắm, nhưng sợ chú Đông buồn, nó cắn môi ghìm lại. Cô giáo khẽ khàng đến bên Chu Đông, nói vài câu nhỏ nhẹ, rồi đặt bó hoa bên giường chú. Cô đã làm như vô tình để rơi một bông hoa ngọc lan trên ngực áo chú Đông. Hương hoa thơm nhẹ. Lúc đó, chú Đông cười thật tươi mà cô giáo thì hơi thẹn thẹn. Tr cháu Liên thay mặt cho cả nhóm đặt giỏ trứng gà xuống và nói những lời lí nhí. Chú Đông khẽ cười thành tiếng, chắp tay lên ngực chào và cảm ơn cô giáo, cảm ơn các em. Chú Âu Yến nhìn mọi người như muốn nói nhiều lắm nhưng không nói được. Chiều tối hôm ấy, cả Rien, cả Stray và Cosan khi nhốt các con trị và con đánh đá, con múc vào chuồng đều thấy lũ gà dễ bảo hơn mọi ngày, thật lạ. Ba con gà ngoan ngoãn đi ngủ sớm, còn Rim, Stray và Cosan thì đêm ấy toàn mơ thấy chú Đông. Chú Đông đi công tác, chú Đông phát cỏ, chú Đông quốc vườn, chú Đông cõng bé Cosan trên lưng, chú Đông cười và mùi hoa gọc lan Huế thơm suốt cả giấc mơ của ba em bé.